Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm vẫn còn nghệt mặt xa nhưng gã đã nhận thức được Nếu chỉ có một mình mình mơ thấy hai mẹ con của Huệ Thì có thể gọi là do gã ám mảnh Nhưng còn đây đến cả tin gã ăn mày này Cũng nằm mơ thi giấc mơ tương tự với Lâm Át hẳn chuyện này không đơn giản tên ăn mày tiếp tục nói Thì mày có nhờ thầy bà gì chưa? Em em cũng nghe mái em nói Nhưng mà em không tin làm gì có ma quỷ Tên ăn mày lắc đầu rồi nói, mày nên tin đi, tao mệt mỏi mấy ngày rồi. Toàn thức dậy nửa đêm, có tiền có vàng chẳng sung sướng gì cả. Suốt ngày cứ thấy nó hiện ra đòi mạng. Hôm nay tao xuống đây để tìm ông thầy nào cũng cao tay ấn, giúp tao chấn được cái âm hồn của ai mẹ con nó lại. Coi như vậy thì mới yên ổn làm ăn. Mày có muốn không đi với tao? Lâm vốn bắt đầu ngại đi cùng với tên ăn mày cho nên nhanh chóng lắc đầu. Dạ thôi, không sao đâu anh hai à. Có gì thì em nhờ mẹ cũng được rồi. Trước mắt chỉ là mơ mà thôi không có gì đâu. Tùy mày thôi, tao chỉ dặn trước như vậy. Mấy cái chuyện đừng có lên rủ quan. Thôi tao đi trước, lo tìm đường sống cho mình cái đã rồi tính xong. Nói dứt câu thì hắn quay lưng bước ra khỏi quán nước. Lầm có không nán lại thêm nữa. Gãi nhanh chóng quay lại xong bài để sát phạt với đám con bạc. Hôm nay lầm đèn lắm, ngồi chỉ hơn một giờ đồng hồ mà thua đến gần trăm triệu. Hết tiền đem theo cũng không còn tâm trạng chơi cho nên hắn đứng dậy rồi ra về. Thật ra thì việc thu mất một cái số tiền này không nhằm nhỏ gì với Lâm cả. Gã còn biết bao nhiêu tài sản. Chỉ là không hiểu sao trong đầu của mình Lâm luôn cảm thấy có gì đó đè nặng. Về đến nhà thì gã lên cơn suốt ly bì. Trong lúc mơ màng thì hình ảnh của mẹ con Huệ một lần nữa hiện lên. Lần này thì nó còn chân thật hơn rất nhiều. Lâm mệt lắm cả cơ thể không có chút sức lực nào nữa. Nhưng gã cũng đành phải cắn răng và chịu đựng. Sự sợ hãi cộng viết cơn sốt làm cho gương mặt của Lâm trắng bệnh cả ra Bà Tư lại một lần nữa lo lắng, bà gọi luôn bác sĩ về thăm khám, cấp thuốc men, nhưng Lâm không hề thuyên giảm. Thậm chí trong lúc mê man, bà loáng thoáng nghe thích con trai của mình gọi tên của ai đó. Và đặc biệt là những câu văn xin tha mạng của Lâm ngày một nhiều hơn. Cơn đau hành hạ gã đến tận một tuần lễ rồi mới có dấu hiệu thuyên giảm đôi chút. Nhưng sự sợ hãi trên mặt của Lâm vẫn còn hiện rõ. Hôm nay ăn lừng tổ cháo nóng của bà Tư nấu, gã có vẻ đã tốt hơn. Từ dưới bếp bà Tư bước lên rồi hỏi con trai. Sao? Thế khỏe hơn chút nào không con? Lâm không đáp chỉ gật đầu ra hiệu mà thôi. Bà Tư như sực nhớ ra điều gì đó bà liền nói. À Lâm này, mày có biết cái thằng hai á ngày xưa nó làm ăn mày với đi nhặt phê trai ở gióm dưới gầm cầu không? Nghe nhắc đến tên này thì Lâm đâu có gì lạ. Nhưng gã vẫn phải vợ như mình không biết. Không, con con đâu biết ai tên là Hai đâu. Mà có chuyện gì đâu má. Bà Tư lúc này liền kể. Mới sáng này má đi chợ nghe người ta đồn nó. Không biết dạo này nó trúng số hay làm cái gì mà đổi đời nhanh lắm. Mua một căn nhà thật lớn trên thị xã vàng đeo kín cả người. Lâm gật gù gắt tưởng rằng đây chính là chuyện bà Tư muốn nói. Chuyện tên ăn mày này giàu thì có gì lạ đâu. Họ giàu cũng nhanh cơ mà. Nhưng rồi chuyện tiếp theo mà bà Tư kể mới làm cho Lâm sợ hãi. Đêm qua người ta phát hiện ra là nó treo cổ chết ở trong nhà rồi. Nghe đồn là cái xác của nó ghê lắm. Trương phình lên như là chết từ lâu rồi đấy. Nhưng mà qua khám nghiệm thì nó mới chỉ chết có mấy tiếng đồng hồ thôi. Hai mắt của Lâm trợn trừng gã liền thốt thành tiếng. Sao? Chết rồi ạ? Bà Tư gật đầu. Thì nó chết rồi. Sao? Còn que nó hả? Nhớ ra rồi sao? Lâm vẫn chối đầy đầy À không, không quen Tuy nhiên sự sợ hãi lúc này Trong người của gái lên đến đỉnh điểm Lâm là mờ nhớ lại Hình như những giấc mơ của mình vừa rồi Còn có cả hình ảnh của anh hai Tên ăn mày hiện ra nữa Hắn ta quỳ mọp dưới chân cổ huệ Với một gương mặt hết sức càm chịu Có, có khi nào Đến chiều Lâm không chịu được nữa Cát liền bước ra khỏi phòng rồi nói với bà Tư Má, má ơi Bà Tư đờ mắt nhìn con trai với vẻ tò mò lắm. Có chuyện gì? Má má, cái ông thầy mà má nói hôm bữa ông ta ở đâu à? Bà Tư tất nhiên là bất ngờ với câu hỏi của con trai. Nhưng bà có hỏi thêm vì sao Lâm cần biết ông thầy pháp kia, thì Lâm không hề tiết lộ. Gã chỉ hỏi xin địa chỉ cùng với thông tin mà thôi. Bà Tư không còn cách nào khác, cho nên cũng đành chiều theo ý của con trai. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, Lâm lên thị xã, Đến tận sập tối hôm mấy thì gã mới tìm ra Không biết ông thầy này có tài giỏi thật hay không Nhưng nhìn đống người ngồi đứng chật nít cả khoảng sân ở trước mặt Thì phần nào là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net